Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. qua nhiều năm như vậy do tình với nhà họ la thâm sâu như vậy sâu đến mức có thể kết thông ra trên danh nghĩa để hai đứa trẻ tình ý hợp nhau kết thành vợ chồng sau lần đó quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước nhưng không ngờ thật sự là không ngờ a một tiếng thét thê thảm chói tai chuyển đến từ trên lầu sự ồn ào dưới lầu cũng dừng lại tất cả mọi người đều nhìn lên lầu mà giờ khắc này ở tầng hai nam công dạ hy sự ụ l ơ trên sàn nhà sắc mặt trắng bệnh nhìn người giúp việc toàn thân đầy máu té ngã bên cạnh giá rượu ở lầu hai thét chói tai ra tiếng đúng giúp việc véo bị trình thị xanh dùng bồn hoa đập ngất xỉu may mắn xe cấp cứu tới kịp vì vậy không có nguy hiểm tới tính mạng cách cửa kính phòng bệnh có thể nhìn thấy người giúp việc kia đã thanh tỉnh vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra cảnh sát cũng vây quanh ghi chép lại mọi việc giấy không thể gói được lửa la t ì n g u y ệ n ngây ngốc ngồi trên ghế dài của bệnh viện ngay cả ba mẹ la cũng chỉ than thở nhìn cô ta một câu cũng không muốn nhiều lời với cô ta năm công t r n h hiên đi ra từ trong phòng bệnh trong đế mắc thâm thúy thoáng lé lên mực tia sáng cách n h ì n cảnh sát qua lại trong phòng bệnh bên cạnh sau đó ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người la tình nguyện tình hiên mẹ la thấy được anh trong lòng tràn đầy sự trở mong run r i n g kêu một tiếng ở trong ấn tượng của bà tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn rất tốt mặc dù tình nguyện đã làm nhiều chuyện sai trái nhưng bây giờ con bé cũng đã rơi vào kết cục rất bê thảm bọn họ tình hiên cháu đến rồi mẹ la dâng dâng n h a n h đón run r i n g tố cáo cháu xem cháu nhìn trong nhà gì hiện giờ tình uyển nó không hiểu chuyện một lòng muốn cả cho cháu lại bị thằng khốn chỉ nghĩ danh đó lợi dụng cháu xem hiện tại con bé đã thất thân cũng nhận được sự dạy dỗ trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy con bé cũng sợ gần chết thật sự mọi chuyện đều là con bé bị ép buộc cháu đừng s a o đo với nó được không năm công k ì n h hiên nhàn nhạt, nhạt nghe bà nói không đáp một lời đợi đến khi bên tai không còn tiếng nói nữa anh y ê u nhã xoay người lại chăm chú nhìn mẹ la nói xong rồi sao ánh mắt mẹ la hốt hoảng không biết anh có ý gì n a m công tỉnh hiên không để ý tới bà nữa trực tiếp đi tới trước mặt la tỉnh nguyện từ từ ngồi sổm người xuống ánh mắt tà mị mà băng lãnh tựa như đầm nước sâu không nhìn thấy đáy khóc cái gì n a m công tỉnh hiên cười lạnh sơ tay nắm lấy cằm của cô ta nhìn cô đi nhìn cô đi luôn luôn chỉ có phần cô hại người khác hiện tại cũng đâu có ai hãm hại cô chẳng qua chỉ p h ơ i b à y mấy chuyện cô làm cho người khác xem cô lại không chịu nổi như thế này có phải quá yếu đuối hay không la tình n u y ệ n run rẩy thần kinh đã sụp đổ bắt đầu thanh tỉnh ở trước mặt người đàn ông mình yêu hai tay lạnh như băng nắm chặt tay của nam cung kính hiên giọng nói khàn khàn kính hiên em bị ép buộc thật anh có biết ngay từ đầu em rất sạch sẽ hay không em vẫn luôn là một cô gái trong sạch em cũng muốn để dành thứ quý báu nhất của mình cho anh nhưng t r ì n h dị sinh là một tên khốn kiếp anh ta là một tên khốn kiếp em bị buộc làm rất nhiều chuyện em không cố ý để anh ta tổn thương b ả o bạo của anh em cũng không cố giúp đỡ anh ta lửa gạt thiên tuyết anh nói đi em đã làm sai điều gì chúng ta kết hôn không phải là tốt rồi sao chuyện gì cũng không có nam cung tình hiên lạnh nùng nhìn cô ta chậm rãi r ú t tay mình từ trong lòng bàn tay của cô ta ra cười lạnh đừng đụng vào tôi nếu để thiên tuyết nhìn thấy tôi lại giải thích không được tôi biết rõ mình muốn kết hôn với người phụ nữ như thế nào phụ nữ như cô tôi vĩnh viễn muốn không nổi cô đi tìm người có thể bao dung sai lầm của cô đi xem có thể tìm được hay không nước mắt la tình nguyện chảy dài dừng lại ở chân cằm rồi rơi xuống thảm thương quát lên em còn chưa đủ thảm sao ngay cả ba mẹ cũng đã nhìn thấy một mặt dơ bẩn nhất của em anh còn muốn em gặp bao nhiêu bao ứng nữa nước mắt chảy đầy mặt la tình nguyện dùng âm thanh lớn nhất hầm hừ lồng ngực phập phồng mãnh liệt tất cả đều là các người bức tôi nếu không phải do các người sao tôi lại rơi vào kết cục hôm nay điều do dự thiên tuyết bên trong đó giờ trò quỷ có phải không kể từ sau khi anh gặp cô ta yêu cô ta tôi không có một ngày hạnh phúc tôi đố kỵ nổi điên mỗi ngày nhưng tôi không thể hại người cũng sẽ không giết người tôi chỉ có thể đùa mỡ tâm tư nghĩ cách để anh không bỏ rơi tôi được để cho anh có cơ hội yêu tôi nhưng anh không có ha ha tại sao anh không yêu tôi tôi tốt hơn cô ta nhiều như thế tại sao không yêu tôi cũng bởi vì hiện tại tôi t r ậ t vật thê thảm như thế này hay sao lửa giận dâng tràn trong lồng ngực trong đầu đều là những khổ sở đau đớn mà thiên tuyết đã từng gánh chịu còn có nỗi ớt ức và tổn thương mà mẹ con cô đã trải qua năm c ô n g kình hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ đừng đang la lối om sòm càn quấy lôi kéo Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.